Ba thời đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 6, Nam Hải Quỷ Khư. Mời các bạn đón nghe chương thứ 9, Cấm kỵ khi đi biển. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. sở đến này, bút thuật của Mộ Kim Hiểu Úy đều lấy kinh dịch đứng đầu trong tứ thư, ngũ kinh làm gốc. Bởi lẽ đó, nhìn bức điều khắc hoàn chỉnh trong bức vẽ của giáo sư Trần, từ mấy trục mảnh ngọc cổ hình thủ kỳ dị vớt lên dưới biển kia. Cô gái hình dạng như thủy quái đang hấp nến bói mai rùa, cùng với những vết rạn trên mai rùa, tôi thấy rất giống cảnh suy diễn quẻ tượng trong Tiên Thiên bắt quái. Mà Tiên Thiên bắt quái lại rất có khả năng dựa trên 16 chữ quẻ Thiên Bắc Đại Kinh Thâm tạo diệu vô cùng, tự hỏi làm sao mà tôi không giật mình kinh hãi tròn được. Tôi vội định thần lại, cùng giáo sư Trần quay về nhà người dân trại, bới đống hàng mây mua của võ thợt già, định xem cho rõ vết khắc trên mai rùa ấy rốt cuộc là quẻ tượng gì, nhưng lại phát hiện những chỗ quan trọng nhất hầu hết đều đã bị nước biển xâm thực hủy hoại. Bên trên còn chấm tích sắc chết của các sinh vật hại sinh nhỏ li ti. Chỉ dựa vào hình dáng mơ hồ ở rìa mép thì căn bản không thể nhận ra nổi. Hải chúng tôi đều không khỏi lấy làm thất vọng. Giáo sư Trần Thế Tôi nhìn chằm chằm vào bức phù điêu ngọc, thân thở một hồi lâu, liền vỗ nhẹ lên vai tôi nói: "Nhìn kiểu cách của hoa văn và công nghệ chế tác thì ngơi ngọc này, phong trừng là vật dụng tê bó toán của người Tây chủ." Nhưng ở nội địa thì chưa bao giờ xuất hiện văn vật nào có hình dáng tương tự như vậy. Rất có khả năng đây là di vật của nước Hận Thiên, bảo vật vô giá đấy. Các cậu kiếm mở đầu ra thế. Từ quẻ tượng này có thể nhìn ra được gì không? Tuy ông có kiến thức rất uyên thâm, nhưng chủ yếu chỉ nghiên cứu văn hóa Tây vực cổ, không phải chuyên gia về dịch học. Tôi lắc lắc đầu, bực phủ điều này vốn là món thánh đầu chúng tôi bất ngờ thu mua được đang tính vận chuyển về Bắc Kinh, rồi tìm gửi ủ cho ra mẫu tiền chắc, Bandy kiếm một mớ bộn tiền. Có điều tôi cũng tuyệt chẳng thể ngờ, nó lại ẩn giấu một bí mật lớn như vậy. Nếu đúng là võ thợ kể, lúc sóng thần ập tới, có con quái vật khổng lồ nuốt được cả thuyền bè chết trên biển, phù điêu ngọc này chính là lấy từ trong con thuyền bất hạnh rơi vào bụng con quái thú ấy, thì thực sự rất khó phán đoán được lai lịch của nó. Nhưng tôi và Dát Sư Trần đều hiểu rất rõ Ở thời ân thương, tây trù, thậm chí đến cả thời đông trù liệt quốc, xuân thù chiến quốc, phán quyết của giai cấp thống trị, với hầu hết các sự vật đều xuất phát từ các quẻ bói mà được bàn giả. Họ sẽ mang kết quả của nhiều lần chiêm bốc, cùng với những nghiệm chứng sau khi sự việc xảy ra, ghi chép lại một cách tưởng tận lên Mai Dùa. Xét ở một góc độ nào đó, trong thời kỳ này, Mai Dùa và Chuông Đồng, Đỉnh Đồng gần như là những cổ vật có tầm quan trọng ngàng nhau. Nhưng hoa văn trên bức ngọc điều này có thể chứng minh niên đại của nó, cùng là giáp cốt văn và minh văn, nhưng thời đại khác nhau nên cũng có thời điểm bất tương đồng. Phân biệt dựa trên hình thể, thời nhà Hạ dùng dạng chữ điều tích triển, thời Thương lại phổ biến dùng kiểu trùng ngư triển hơn. Đến thời Tây Chu, nhất loạt đều dùng kiểu trùng ngư đại triển. Tuy rằng sau này Hán tự thống nhất, nhưng giữa các triều đại vẫn luôn tồn tại những khác biệt. Thời Tần dùng đại truyện, tiểu truyện, thời Hán lại dùng tiểu truyện lệ thư, thời Tam Quốc dùng lệ thư. Từ Lương Tấn đến Triệu Tống lại dùng khải thư, kiêm âm văn. Có rất nhiều dấu vết có thể chứng tỏ được niên đại của bức ngọc điều này. Minh văn, đỉnh văn, lòng cốt thiền thư đều ghi chép những chuyện lớn hay cơ bản đại sự của một thời. Thời đó là thời đại trụ dịch thịnh thành. Nếu có thể giải được quẻ tượng mà yêu quái trong bức phù điêu này đang dõi nến xem xét, ăn sẽ tìm hiểu được thêm nhiều bí mật đã thất truyền từ lâu. Được hận thiên này, cơ hồ cũng tương đồng với Atlantis của phương Đông. Vậy thì nơi ấy phải chôn giấu bao nhiêu bí mật và khó báo chứ? Thậm chí từ đây còn có khả năng vén được một bức màn ảo diệu của 16 quẻ chữ thiên cũng không chừng. Chỉ đáng tiếc bức phù điêu người ngọc này bị chìm dưới đáy biển đã mấy nghìn năm, với điều kiện của chúng tôi trên đảo miếu săn hổ này, khó mà bóc hết tạp vật bám trên lớp bề mặt, nên tạm thời không có cách nào biết được chân tướng của quẻ tượng trên mài rùa. Giáp Sư Trần nghe Sư Lầy Dương nói dạo gần đây, tôi hầu như ngày nào cũng đọc kinh dịch thì rất cổ vũ, nói rằng khi về Bắc Kinh, nếu có thể ủ được ngọc cổ, đợi phục nguyên quẻ tượng trên mai rùa xong, sẽ mời tôi tới cùng nghiên cứu. Tôi thầm nhủ, đây vốn là hàng của bọn tôi thu mua được, sao nghe giọng ông già này, như thể về đến Bắc Kinh tôi hết việc vậy chứ. Giáp sư Trần đúng thật chẳng coi tôi là người ngoài, cứ thế trực tiếp tịch thủ luôn. Một chút hàng ấy, cho ông cũng chẳng sao. Cái điều tôi đây học dịch lý vốn chẳng phải niềm yêu thích với khoa học quốc hiếc gì hết cả. Nếu về động cơ thì thật ra hơi đen tối một chút. Năm xưa một quẻ lợi thiệp đại duyên của Trương Danh Xuyên, quả tình khiến tôi bội phục sắt đất. Nếu như tôi cũng có cái tài ấy, ngày sau dẫn đi độ đấu, hay đi làm ăn buôn bán, chẳng phải đều bắt chiến bách thắng hay sao. Ngoài ra quan trọng nhất là thông qua nghiên cứu kinh dịch tôi có thể hoàn thiện trình độ nhận trí đối với thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Có điều trước mặt giáo sư Trần thì không thể mở miệng nói hết được. Dang vui câu chuyện, ông già lại hỏi xem tôi có tâm đắc gì với dịch lý hay không. Tôi bèn thuận miệng nói với giáo sư Trần những điều mình mới lĩnh hội được. Dĩ nhiên trong đó còn có một phần không nhỏ là do Trương Danh Xuyên giảng cho thuận trước. Trước đây tôi chỉ biết phong thủy mà chẳng hiểu âm dương kỳ tịch dịch chính là tổng quyết của phong thủy. Đạo phong thủy theo đuổi chính là thiên nhân hợp nhất, lại có lẽ âm dương vừa đối lập lại vừa thống nhất. Đây cũng chính là đạo lý luận thiên đạo mà hiểu chuyện nhân gian. Thiên đạo và nhân đạo là một chỉnh thể. Trong dịch học, con người sống ở trên đời phải học theo trời, học theo đất, học theo trời có thể cường kiện khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Thiên hành kiện Quân tử giữ tự cường bất tức. Học theo đất, ắt trở nên rộng lượng đại độ, bao dung nhân ái, vĩnh viễn khiêm hòa, địa thế khôn, quân tử giữ hậu đức tài vật. Cùng với giáo sư Trần thảo luận về một số lý luận trong kinh dịch, càng về sâu càng nói sâu hơn. Nhìn lại những gì chúng tôi từng trải suốt thời gian qua, xét ở một tầng ý nghĩa nào đó, mời sóc khỏe Tiên Thiên cùng động quỷ ở thành cổ Tinh Tuyệt. Lâm Cốt Tiễn thử, Mật Phượng Hoàng, hẳn phải có một mối quan hệ mờ ám nào đó. Ngoài ra, bức phù điêu người ngọc này rất có thể là cổ vật của nước Hận Thiên. Quẻ tượng trên đó liệu có thể nào liên quan đến Hải Nhãn hay không? Di chỉ của nước Hận Thiên nằm xưa, phải chăng đã bị nhấn chìm trong hải nhãn mất rồi? Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán chủ quan của tôi mà thôi. Nếu không tận mắt không thấy, đại khai chắc cũng chẳng có ai có thể nói rõ ràng được. Giáo sư Trần lại dặn dò thêm Lần này ra biển Tìm kiếm tần vương chiếu cốt kính Tìm được dĩ nhiên là tốt nhất Không tìm được thì cũng chớ nên mạo hiểm Tiếp cận hải nhãn ở vùng vực xoáy ra nổ ấy Trong sách xưa chấp rằng Hải nhãn giả, quỳ khử giã Bị hút vào đó thì Đừng hỏng nghĩ đến chuyện thở giản nữa Chẳng ai biết được năm xưa Người dân Đức Hận Thiên đã gặp phải tai họa hủy diệt gì Chẳng may các cậu có chuyện Tôi vội ngắt lời ông Bà cứ yên tâm, lần này chúng cháu ra biển làm nhiệm vụ. Mục đích chính là tìm lại quốc bảo trong con tàu đắm, tiện thể mạo ngọc trai về bán kiếm chút tiền vốn. Đầu phải đội cảm tử biết chết mà vẫn cắm đầu lao vào, chuyện gì mạo hiểm quá trừng, chúng cháu tuyệt đối không làm đâu. Nói chuyện rông dài, trời sáng lúc nào chẳng hay. Theo kế hoạch đã định, sáng sớm chúng tôi ra biển, vậy là tôi rứt khoát không ngủ luôn cài sàng hô hào bọn tuyển đéo dậy chuẩn bị hành trang lên đường. Hôm nay chính là ngày hoàng đạo để ra khơi, cần phải tế hải thần trước rồi mới có thể lên đường. Không chỉ tàu chia ba của chúng tôi, nhưng tàu thuyền đánh cá khác cũng đều ra khơi tác nghiệp. Sau nhiều ngày chuẩn bị và chờ đợi, cuối cùng đến lúc lên tàu ra khơi, người nào người nấy đều phấn chấn tinh thần, không ai nén nổi cảm giác kích động trong lòng. Nguyên tắc là dân mỏ ngọc chuyên nghiệp Kinh nghiệm phong phú trước khi ra khơi đã nhắc nhở chúng tôi rất nhiều quy củ của dân biển địa phương. Những cấm kỵ của dân chài và dân mỏ ngọc chẳng hề ít hơn quy củ của nghệ nhân đổ đấu chúng tôi chút nào. Mà tập tục cũng kỳ dị chẳng kém. Kỷ nhất là nói ra những chữ kiểu như lật, đổ, mắc trên tàu đang ra khơi. Người nào dám nhắc đến những chữ ấy, thuyền trưởng có quyền ném xuống biển cho cá ăn. Nếu lái thuyền buồm thì chữ buồm, phạm đồng âm với chữ lật, phiền nên dân trải rất bỏ ngọc đều gọi chạy đi thành thuyền bồng. Đồng thời nhất loạt đổi buồm thành bồng. Dương buồm lên thì gọi là kéo bồng hoặc mà bồng. Thời gian lâu dần đã trở thành thói quen thâm căn cố đế, dù ở trên biển hay về nhà cũng đều nhất loạt không nhắc tới những chữ ấy, coi như ở trên đời chưa từng có chữ nào như thế cả. Ngoài ra khi ở trên tàu Tuyệt đối không được huýt sáo, đây là điều cấm kỵ của dân trại và dân Mỏ Ngọc. Đồng thời những người đi trục vớt còn kiêng kỵ chắp tay sau lưng đi trên bòng thuyền. Vì chắp tay sau lưng là cố ý đánh lưới ngược, chẳng có tư vật gì. Chẳng những thế, còn không được ngồi trên cuộc buồm chính, không được ngồi ở mũi thuyền. Tóm lại các quy củ cấm đoán diều không kể xiết. Hồi ở Phúc Kiến, tôi và tiền béo cũng từng theo tàu ra biển mấy lần nên tỏ ra hết sức tôn trọng những quy củ đó. Kỳ thực chẳng buồn để tâm mấy, nhưng lúc thuyền trưởng không để ý, tôi và cậu ta còn cố tình ngồi lên cột buồm chính trên bọc thuyền. Vậy mà chẳng thấy gặp phải sự cóc gì. Có điều không có quy củ thì chẳng ra thể thống gì. Và lại mấy quy củ của ngành hàng hải này, đại khái cũng tương tự như quy định gà gáy tắt đèn không mở vạng của một kim hiệp ý vậy thôi. Chỉ là để tăng thêm hệ số an toàn chứ chẳng có ý hại người gì cả. Trên lý đường lại có một đống quy củ mê tín của hải quân Mỹ. Vậy cứ nói nước Mỹ khoa học kỹ thuật tiên tiến, kỳ thực lại luận về trình độ mê tín cũng chẳng thua kém đám dân trái quê mùa này chút nào. Và lại quy củ của họ lại còn quái đản ly kỳ, thậm chí còn có cả một điều lệ quy định số nước cọ bong tàu cũng phải đặt như thế nào nữa. Vì văn hóa khác nhau Quy cổ khi tàu đi trên biển cũng bất đồng Có điều đám chúng tôi đến từ ngũ hổ tứ hải Vì một mục tiêu chung mà tập hợp Nếu không thể không đặt ra các biện pháp thỏa hiệp Bằng không bao nhiêu cấm kỵ từ khắp các miền đông tây nam bắc Cùng tập trung cả trên tàu bè tẹo teo Mọi hành động hẳn phải bóp chết từ trong chứng thức Nhưng có một số chuyện không tin cũng không được Nhiều điều cấm kỵ đã tồn tại bao nhiêu năm vậy ắt hẳn phải có nguyên nhân và giá trị riêng, chẳng thể làm ngơ coi như không. Cuối cùng sau một hồi tranh cãi bản bạc, mua bên đành nhượng một bước, quyết định không được nói những từ ngữ không may mắn kiểu như lật đổ, móc. Tôn kính lòng vương, bái lại mẹ tổ, còn bao nhiêu cấm kỵ khác miễn được thì miễn hết. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người ta phát mệt, đặc biệt là chúng tôi đã quen mở mồm ra là đổ đấu nọ, đổ đấu kia rồi, giờ cứ phải cân nhắc lời ăn tiếng nói thật nhức cả đầu. Theo ý của Sir Lejeune, tôi đệ Nguyễn Hắc làm thuyền trưởng, cùng mình thúc thay nhau giữ bánh lái. Trong quãng hành trình trước khi đến gần vùng biển vực xoáy san hô, họ sẽ áp dụng những phương thức truyền thống đáng tin cậy để xác định phương hướng, chủ yếu chỉ sử dụng các công cụ truyền thống như hải đồ, la bàn, máy kính vĩ, máy đo tốc độ, cố gắng không dùng đến các thiết bị điện tử hiện đại nhưng dễ bị gành giễu. Minh tốc và Nguyễn Hắc đều có thể dựa vào hướng chảy của các dòng biển phán đoán một cách đại thể tuyến đường cần phải đi, nhưng con sói biển kinh nghiệm phong phú đều biết do địa hình đáy biển khác nhau, những dòng chảy dưới biển tự nhiên cũng phân thành nhiều nhánh. Người tùy thủ chỉ cần đem phao tiêu là có thể quan sát được hướng chảy của dòng biển, không khó khăn gì, còn môi thể tiết cực kỳ lý tưởng, sóng yên gió lặng nên mấy ngày đầu tiên chắc không có gì đáng lo lắng. Khi la bàn bắt đầu không còn tác dụng, đồng thời không thể dựa vào chăng sao để xác định phương hướng, sẽ đến lúc thuật bản sơn chân hải của Cély Dương dụng võ. Cả bọn đều có kinh nghiệm dạt biển, sóng to gió lớn từng gặp quá nhiều, dù sóng biển nhô cho tàu dập dành lên xuống, không đến nỗi có người bị say sóng nôn mửa. Chỉ là biển lớn mênh mông chẳng thấy bờ bến gì, sau khi ra khơi Bốn phía ngàn ngắt trời xanh biển biếc vô tận, đến một bóng chim cũng hiếm hoi, không khỏi làm người ta cảm thấy buồn chán. Con tàu chiếc ba này tuy không lớn lắm, nhưng cũng chia ra làm 3 tầng. Tầng giữa và dưới bong tàu ngăn ba, trước, sau, giữa, tổng cộng 5 khoang. Khoang sau lớn nhất, chứa đầy các loại dương hòm đồ tiếp tế và nước ngọt. Khoang giữa và khoang trước đều có hai bên trái phải, trong đó, khoang giữa lớn được dùng phòng ăn chung. Bình thường cả bọn ngoài những lốc lên bong cho thoáng khí, hầu hết thời gian đều ở trong khoang này. Cả hai khẩu tùy thân pháo cũng đặt bên trong khoang này nốt. Loại súng cổ lỗ sĩ này không phải dùng để đối phó với hải tặc, mà có thể dùng để oanh kích xua đuổi những con cá khổng lồ thỉnh linh dưới đáy biển trồi lên, tránh để chúng làm lật tàu. Giữa các khoang tàu đều có ống truyền âm. Đó là một loại hệ thống ống đồng nối tất cả các phòng lại với nhau để liên lạc được nhanh chóng những khoang tàu còn lại, chất đầy nhiên liệu và đồ đạc, chất cứng hết cả chỗ thả. Trên bong và trong khoang đều chất thẹp, lênh đênh một thời gian, Carbon không khỏi cảm thấy nhạt nhẽo bất dứt. Cách giải quyết duy nhất chính là uống rượu. Nhưng thủy thủ dày dặn kinh nghiệm chạy tàu, hiếm có người nào không thích nhậu nhẹt. Minh Thúc bình thường hiếm khi uống rượu bữa bãi, một khi đã cầm bánh lái là trên tay phải có chai rượu trắng. Đây là thói quen từ nhiều năm nay của lão. Và lại động đậy, hệ uống là say, say rồi là bắt đầu nói nhiều, cứ như thể biến thành một con người khác. Mỗi lần như vậy, lão lại ba hoa bốc phét về những thành bại được mất ở đời. Ngôn từ nghe rất khảng khái hùng hồn, trên đời dưới biển không sót thứ gì. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến cuối cùng là lão ta lại tán chuyện năm xưa xuống nam dương. Đã bao lần trải qua sóng to gió lớn mà vẫn trở về từ cõi chết rồi tự vỗ ngực xưng là sói biển, bình sinh chưa nếm mùi thất bại. Ngày hôm ấy, tôi thực không thể chịu nổi, lại phải nghe lão Minh thúc đó bốc phét nữa, nhưng cũng không muốn về ôm đầu đi ngủ. Thấy Tiễn Béo đang đứng ở mũi tàu, giơ ống nhòm hướng về phía biển trời, tiếp sát nhìn chăm chú, cứ tưởng có gì hay ho, liền bước đến hỏi có phải là cậu ta phát hiện ra được thứ gì hay không. Nhưng Tiễn Béo cứ chố mắt ra nhìn, bần thần cả người, chẳng thèm trả lời tôi. Tôi thấy vậy cũng dừng ống nhòm nhìn lên từ phía đó. Tiến kiểm tra xem rốt cuộc có phải giới biển xuất hiện mỹ nhân ngầu tắm chuồng hay không, mà cậu cậu chăm chú thế.